Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh, editor Yun Yuki, đọc bởi Lily. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 44, tái kiến. Lý gia tổ chức hòa yên đón tân khách yên nhiên bị nhu nương kéo từ trong thư phòng ra ngoài, rửa mặt vấn tóc trang điểm. Đem trang sức chân quý treo trên người yên nhiên an bầy hạ nhân đi theo nàng, đưa nàng ra khỏi cửa hầu phủ. Nữ nữ nghe Nương nói, đi một vòng, người không thể ở mãi trong phủ. Nhù Nương bất đắc dĩ, trước kia yên nhiên ỉ nhà Nương sùng nàng, luôn đánh ngựa chạy khắp Kinh Thành. Lúc này lại trở nên yên tĩnh, cả ngày trong ở thư phòng đọc sách trừ việc đi đến Nhữ Dương Vương Phủ thì rất ít xuất môn cũng không gặp bằng hữu trước kia của nàng. Dù nương rất lo lắng yên nhiên sẽ không kết sao với ai, dù nàng gả cho ai, thì xã giao là không thể thiếu, vì thế hôm nay nàng mới ép yên nhiên đi đến Lý gia dự tiệc. Lý Nguyên Trạch năm nay vừa mới 50 tuổi, là binh bộ thượng thư từng cùng Nữ Dương Vương Triệu Hồng Phi kề vai chiến đấu. Sau khi thắng lớn hồi kinh, hắn bị hoàng thượng sắp đặt ở binh bộ nhiều lần đau khổ gian nan cuối cùng cũng lên được vị trí binh bộ thượng thư. Lý gia cùng nữ dương vương phủ tương giao với nhau, vì thế hai bên có ý định thân gia. Lý nguyên trạch có một vị đường muội gọi là Lý Doanh Doanh, là nữ nhi nhỏ nhất của thúc thúc hắn. Sau khi phủ mẫu song vong, sống dựa vào hắn tuy là đường muội, nhưng vì thúc thúc trung niên mới có nàng, vì thế tuổi tác giữa bọn họ kém nhau không ít. Lý Doanh Doanh mới 15-16 tuổi, phô thê Lý Nguyên Trạch xem Lý Doanh Doanh như thân sinh nữ nhi mà đau tiếc nàng ở Kinh Thành cũng có chút tài danh. Lý Tỷ Tỷ An Yên nhiên phúc thân với Lý Doanh Doanh, An Bình Hầu phụ cùng Nhữ Dương Vương Phủ có quan hệ thân gia, nên cũng không xa lạ với Lý gia, lại cùng họ Lý ở chung thân cận nên yên nhiên gọi Lý Doanh Doanh là Tỷ Tỷ. Đã lâu ta không thấy yên nhiên muội muội. Lý Doanh Doanh nâng yên nhiên lên cẩn thận đánh giá một chút cười nói. Người chủ mã ta cũng sắp nhận không ra rồi. Yên nhiên cười cười. Lý Thị Thị mới là diễm quán quần phương. Chú thích diễm quán quần phương đẹp nhất nổi bật nhất trong số những người tham gia. Lý Doanh Doanh có vài phần ngoài ý muốn nhíu nhíu mi. Không chỉ có bộ dáng xinh đẹp mà miệng cũng mọt An ninh công chúa đến. Yên Nhiên nghe nói An Ninh công chúa đến liền sửng sốt, lập tức nói: "Vẫn là Lý thì tỷ lợi hại, có thể thỉnh An Ninh công chúa đến đây, thì nhanh đi nghênh đón công chúa điện hạ đi." Lý Doanh Doanh kinh hỉ nói: "Ta không biết An Ninh công chúa sẽ đến, Yên Nhiên muội muội tìm chỗ ngồi đi, ta đi nghênh đón công chúa điện hạ." Yên Nhiên tránh qua một bên, mới vừa rồi trên đường đến Lý phủ Nàng thấy xe ngựa của an ninh công chúa, không giống đến lý gia, sao đột nhiên lại quay đầu đến dự tiệc. Dù kiếp trước yên nhiên rất sùng bái an ninh công chúa, nhưng vài lần bị nhục nhã bị giáo huấn, Nên kiếp này yên nhiên khó có thể có thành cảm kính nể đối với an ninh công chúa. Yên nhiên vĩnh viễn quên không được an ninh công chúa là thân hiếu của trinh nương, nàng khắp nơi vì trinh nương nói chuyện, miệt thị yên nhiên an ninh công chúa. yên nhiên muội muội qua đây yên nhiên đứng ở bên cửa sổ đại sành nhìn người cách đó không xa hướng nàng vẫy tay yên nhiên muội muội phó tuấn khanh y phục màu đỏ mày rậm mắt sáng như sao từ lúc đến lý phủ hắn vẫn luôn né tránh các vị tiểu thư nịnh nọt ứng phó với bằng hữu xong chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi lại thấy yên nhiên đứng trong đại sành Khuôn mặt nàng không phải sán lạn tươi cười mà lại mang theo ý vị khuất nhục phó tuấn khanh liền dừng lại gọi nàng muốn mang nàng đi khỏi đại sành. Ở đại minh nam nữ không được tư tướng trao nhận ở yến hội mà huân quý triều thần tổ chức nam nữ trẻ tuổi có thể thấy mặt có thể nói chuyện công khai. Nhưng các vị tiểu thư thiêu gia phải biết thủ lễ thiêng rè. Nếu ở cùng một chỗ làm ra chuyện cầu thả. sẽ bị trầm lồng chứ là chuyện rất xấu hổ khiến người dèm pha liên lụy toàn bộ gia tộc. ở trong yến hoa hội các vị thiếu gia tiểu thư gặp nhau đàm luận thi từ hoặc bày tỏ nỗi lòng nếu hai bên đều có tình nam nhân có thể đến phủ cầu thân. các phủ tổ chức hoa yến cũng biến thành thân cận. yên nhiên nhìn thấy các vị tiểu thư đều đi nghênh đón an ninh công chúa nàng lặng lẽ chuồn đi. Tiếp trước nàng cũng sai, cũng không thể trách cư an ninh công chúa, cũng không nghĩ vì tiếp trước mà đòi hủy khuất hay công đạo yên nhiên chỉ muốn tránh xa nàng. Tuấn Khanh ca ca, yên nhiên cười dịu dàng đứng cách phó Tuấn Khanh hai bước, nở nụ cười sán lạn nói. Huynh không ở trong phủ khắc khổ ra sức học hành, chạy đến đây làm gì? Nếu mất vị trí trạng nguyên, Huynh không thể khóc nha. Phó Tuấn Khanh rời ánh mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của yên nhiên, nơi này rất dễ bị nhìn thấy, không phải là nơi có thể nói chuyện. Ca Muội không tới. Phó Tuấn Khanh cất bước yên nhiên không tự giác đi theo. Sáng sớm lúc ca luyện tập bắn tên xong, bị phụ thân dẫn đi rồi, Muội không biết đi đâu. Chắc là Tây Sơn quân doanh, An Bình Hầu cùng thống lĩnh Tây Sơn quân doanh là Hảo Bằng Hiếu, Hạo Nhiên huynh sợ là bị An Bày ở Tây Sơn. tây sơn quân doanh thật gian khổ muội còn cho rằng ca sẽ ở vũ lâm quân đấy tốt xấu gì cũng phải ở quân doanh trong kinh chứ tây sơn quân doanh sẽ ra chiến trường muội yên nhiên muội muội không tin hạo nhiên huynh không phải đôi mắt yên nhiên ảm đạm thấy ánh mắt phó tuấn khanh lo lắng yên nhiên cười nói tây sơn quân doanh là nơi tốt tuy khổ một chút nhưng có lợi với an bình hầu phủ muội như thế nào thì hì Tuấn Khanh ca ca bị muội dọa đi, nghĩ muội sẽ là hoa Nhi không hiểu chuyện sao. Yên nhiên chuyển người tới trước mặt phó Tuấn Khanh, hoạt bát nháy mắt mấy cách nói. Muội tin tưởng ca ca sẽ ở Tây Sơn quân doanh đánh ra một mảnh thiên địa cách xa Kinh Thành một chút, địa vị thấp một chút so với vị trí trói mắt còn tốt hơn nhiều. Kiếp trước nàng không biết thấy vũ lâm quân hoài vũ khí thế, đối với biểu ca là trợ giúp lớn nhất. mà nàng cũng có chút mặt mũi không quan tâm lo sợ mà cầu nhữ dương vương hắn đem hạo nhiên an bày ở trong vũ lâm quân nàng còn nghĩ như vậy là tốt cho ca ca nhưng hạo nhiên chính trực không giống đám huân quý tử để trong vũ lâm quân không hợp với bọn hắn hạo nhiên ở trong vũ lâm quân làm không công lãng phí năm sáu năm bỏ lỡ cơ hội ra trận lập công kiếp này sao nàng còn có thể tái phạm sai lầm có thể lừa được phó tuấn khanh yên nhiên rất đắc ý phó tuấn khanh hít mắt thấp giọng nói muội là kiều hoa nhi thông minh hử tuấn khanh ca ca huynh nói cái gì yên nhiên nghi hoặc quay đầu hỏi muội không nghe thấy đâu lặp lại lần nữa đi phó tuấn khanh lắc đầu trong lòng thở phào nhẹ nhõm may mắn nàng không nghe thấy càn dỡ một chút lúc này hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào biết hắn thích nàng Yên nhiên cuối người người hương hoa, cũng thở phào nhẹ nhõm, Phó Tuấn Khanh lương xứng là nạp lan gia đại tiểu thư, bọn họ cầm sắt cùng minh, phu sướng phụ tùy. Nạp lan gia đại tiểu thư trợ giúp Phó Tuấn Khanh rất nhiều, lúc hắn đậu chẳng nguyên cưỡi ngựa dạo phố thì gặp được nàng tạo ra dai thoại cầm tú lương duyên. Sau khi an ninh công chúa vào đại sành, nhìn đám tiểu thư vây quanh nàng, tuy người nào nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn tới liền cúi đầu, nàng có chút thất vọng. cho đến khi ngừng trên người nữ từ kia nhìn ánh mắt nàng trong suốt ý cười không phải khiêm tốn kính cẩn cũng không phải sùng bái tôn sùng tràn đầy màu sắc ấm áp tinh thuần như dòng suối an ninh công chúa nhíu mày hỏi ngươi là cả đám tiểu thư quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp ngại ngùng mỉm cười mặc một thân y phục từ sắc, dùng không phải là chất liệu thượng đẳng nhưng hoa văn trên y phục rất xứng với trang sức phối hợp Hồi an ninh công chúa điện hạ ta là mạnh gia cừu tiểu thư. À, bản công chúa nhớ được ngươi chúng ta ở trong chùa miếu đã gặp mặt một lần, ngày ấy người bên cạnh ngươi là An Bình Hầu phủ đại tiểu thư đi. Dạ, trinh nương mỉm cười dịu dàng trả lời khí chất thản nhiên không thay đổi an ninh công chúa nói. Hôm nay nàng có đến không? Mới vừa nhìn thấy yên nhiên, lúc này sợ nàng đã đi ra ngoài. Trinh nương không kiêu ngạo không diệm nịnh trả lời trong ánh mắt an ninh công chúa có chút thất vọng nói. Lại bỏ lỡ bản công chúa không biết muốn gặp nàng lại khó như vậy. Yên nhiên vui vẻ hoạt bát luôn luôn không chịu ngồi yên. Lý yên nhiên, trinh nương cười nói. Nếu người nói đến thiếu nữ ngày đó ở cạnh ta thì chính là nàng. Lý doanh doanh nói. Ta sai người tìm yên nhiên muội muội, nàng rất kính nể công chúa điện hạ. Kính nề ta, an ninh uống ngụm trà, nói. Bản công chúa nhìn không giống, lúc trước nàng phải tay áo bỏ đi, lần này chỉ sợ là cố ý tránh đi. Sẽ không ta rất thân thiết với yên nhiên Muội Muội, nàng vẫn luôn nói công chúa Điện Hạ là nữ trung hào kiệt, là người nàng kính nể nhất. Lý Doanh Doanh lựa lời khen ngợi an ninh công chúa, đám tiểu thư bên cạnh cũng phụ họa vài câu. Trinh nương trước sau như một điềm đạm đáng yêu, không kiêu ngạo không siềm nịnh. Trinh nương rất được an ninh công chúa thưởng thức. Hơn nữa trinh nương không giống những thứ nữ bình thường khác, lời nói vừa phải sẽ khiến an ninh công chúa càng xem trọng nàng. Vì nàng cùng người khác nói chuyện nhưng lại đem biểu hiện của trinh nương ghi nhớ trong lòng. Trinh nương nhẹ nhàng cúi mặt vừa không cấp đi bản sắc của đích nữ lại thể hiện thỏa đáng phẩm chất riêng của nàng. Không chỉ để lại ấn tượng tốt trong lòng An Ninh công chúa cùng đám thiếu phu nhân, Trinh Nương khiêm công lương thiện cũng sẽ không khiến các vị tiểu thư có ý đối địch. Ngay cả Tề phu nhân cũng nhìn Trinh Nương vài lần, quả nhiên là nàng, Tề phu nhân thấy An Ninh công chúa nói chuyện với người bên cạnh, Trinh Nương yên lặng ngồi xuống vị trí của mình. Tề phu nhân rất vừa lòng Trinh Nương, khiêm nhường hiểu chuyện, nữ hồng cũng tốt, Tề phu nhân gọi Trinh Nương đến gần càng nói chuyện càng thích nàng. lúc yên nhiên trở lại đại sảnh nhìn thấy an ninh công chúa cùng trinh nương nói chuyện nàng liền xoay người đuổi theo phó tuấn khanh nói cùng muội ra ngoài đi dạo được không tuấn khanh ca ca chúng ta đi chơi đi người muốn đi đâu đi đâu cũng được muội muốn đi đến nơi náo nhiệt nhất cửa đông kinh thành có hội chùa muốn xem không đi hội chùa cũng tốt nhưng lỡ muội coi trọng vật gì đó thì sao muội không có mang bạc theo Yên nhiên che hầu bao chớp chớp mắt, phó Tuấn Khanh cười nói. Ta trả cho Muội. Tuấn Khanh ca ca là người tốt nhất, là người rất tốt rất tốt. Ta cũng phải cẩn thận một chút. Vì sao? Muội sẽ bị người đuổi chạy có lẽ vì một cây kẹo hồ lô hay vài cái hình bột đường. Không đâu. Yên nhiên cùng phó Tuấn Khanh rời khỏi Lý Phủ, xe ngựa của An Bình Hầu phủ đi phía sau bọn họ. Hội chùa náo nhiệt xua tan tối tăm ưu ám trong lòng yên nhiên các nàng giao hảo thì thế nào? An ninh công chúa đừng nghĩ sẽ nhục nhã được nàng. Nàng muốn vì trinh nương xuất đầu lộ diện thì cứ việc trong miệng yên nhiên chứa đầy kẹo hồ lô, nàng không sợ trinh nương. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 45, Chắc Phi Lúc yên nhiên cùng Phó Tuấn Khanh đi dạo hội chùa thì Trinh Nương đã lấy được hào cảm của tề phu nhân an ninh công chúa cũng có vài phần kính trọng nàng. Là mạnh gia tiểu thư Trinh Nương biểu hiện hoàn mỹ không khuyết điểm dù có người soi mói cũng không nói được lời nào không tốt về Trinh Nương. Nàng ngại ngùng trung hậu, dịu ngoan kính cần rất dễ dàng có được hào cảm của người khác. Mặc kệ là ứng phó với đám danh môn đích nữ hay là đám thứ nữ nhu nhược khiêm tốn. Trinh Nương vận ứng đối thỏa đáng tự nhiên hào phóng tuy thần thái hơi biến hóa, nhưng khiến cho mỗi người đều có cảm giác như tắm gió xuân. Tề phu nhân càng yêu thích Trinh Nương, không chỉ một mình tề phu nhân, mà các vị phu nhân khác cũng lặng lẽ hỏi thăm Trinh Nương. Tề phu nhân an bày để Trinh Nương gặp được Chu Gia Tam Thiếu Gia, là một nam nhân đôn hậu, năm nay 18 tuổi, ngũ quan đoan chính, nhìn rất đáng tin cậy. so với người cùng lứa thì hắn càng trầm ổn, vì là thiếu niên lang có lại tinh thần phấn chấn, lúc cùng Trinh Nương nói chuyện, hai bên lỗ tai hắn cũng đã ửng đỏ. Trinh Nương cúi mặt ngượng ngùng, nàng dùng lời nói thử hắn, Chu Tam công tử nghe trả lời giống ý nghĩ của nàng, Trinh Nương cũng có chút động tâm. Vì ở đây quá nhiều người không thể ở lâu, Trinh Nương cùng Chu Tam công tử tách ra, lúc Chu Tam công tử bị thân mẫu tề phu nhân hỏi đến, liền đỏ mặt gật đầu ồm ồm nói: Xin mẫu thân làm chủ." Tề phu nhân cười nói, "Ngày mai ta đến nữ dương vương phủ, nghe nói mạnh gia phu nhân đang dưỡng bệnh cùng vương phi điện hạ nói trước một câu rồi sẽ đi mạnh phủ cầu thân." "Đa thạ mẫu thân, ngươi là tự tay ta nuôi lớn, không khác gì đại ca ngươi." Sau này Chu gia phải dựa vào hai người các ngươi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lúc ở chùa miếu ta đã xem qua tú kinh của nàng, thật sự là châm tuyến rất tốt, hôm nay vừa thấy tuy ngại ngùng một chút, nhưng không sợ sệt, cũng không có vẻ luồn cúi, xem ra đã được giáo dưỡng rất tốt, có thể dưỡng ra vương phi điện hạ, nên ta tin tưởng giáo dưỡng của Mạnh gia." Chu Tam công tử cúi người làm lễ nói: "Làm phiền mẫu thân quan tâm, nhi tử sẽ không quên ân dưỡng dục của mẫu thân." Chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai. Trinh Nương trở lại mạnh phủ đi gặp tần Di Nương ứng phó vài câu với đại tẩu rồi trở lại tú lâu. Lúc ngồi một mình trên môi lộ ra tê cười lấy tú phẩm ra tú Trinh Nương bắt đầu cân nhắc. Chu gia là người thanh quý, đích mẫu tề phu nhân có thanh danh tốt tam công tử được đích mẫu nuôi lớn không giống với đám thứ tử khác. Hơn nữa chu già chỉ có một thê hai thiếp khác với đại minh tam thê tứ thiếp thì tốt hơn rất nhiều. Sau khi hắn thành thân sẽ chuyển ra ngoài, đến lúc đó Trinh Nương có thể cùng hắn rời kinh. Không những không có đích mẫu bên cạnh lập quy củ, còn có thể đi xem phong cảnh của đại minh. Xem thử đại minh cùng đại minh trong trí nhớ của nàng có gì khác nhau. Chỉ cần hắn có tính cầu tiến, Trinh Nương có thể giúp hắn tiến thêm một bước. sau khi ở riêng không có bà bà sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Trinh Nương càng nghĩ càng cảm thấy Chu Tham công tử thích hợp với nàng. Ai nói nữ tử xuyên qua đều gả vào hầu gia vương gia, xuyên qua thư nữ liền gả làm kế thất. Nàng chỉ muốn tìm nam nhân có tài lực để nàng có thể trôi qua những ngày tháng nhàn nhã an ổn. Cửu tiểu thư Vân Nhi nhẹ nhàng đi đến bên người Trinh Nương nói. Nô tỳ đã đi hỏi thăm Chu gia là người trong sạch, Chu lão gia là tam phẩm ở lễ bộ làm quan, Chu gia đại thiếu gia làm tri huyện ở ngoài kinh thành. Tuy còn có hai vị thứ suất thiếu gia, nhưng cũng không chịu thua kém, chỉ là không được tề phu nhân yêu thích. Chỉ có vị tam thiếu gia này, nghe nói là được đích mẫu nuôi dưỡng như trường tử, cũng rất thân cận với Chu đại thiếu gia. Hắn viết văn vẻ từ ngữ trau chuốt nhưng không hoa mỹ, là người công chính, lời này là ân sư của hắn nói. Chu tam công tử có duyên phận bái tôn đại nho, không phải nói người nổi tiếng khắp kinh thành phó gia Ngọc Lang cũng là đệ tử của tôn đại nho sao? Ngọc Lang phó công tử. Trinh Nhương ở rất xa nhìn thấy phó Tuấn Khanh, dù không thấy rõ, nhưng nàng cũng khen ngợi một câu. Hảo một vị Tuấn giật phong lưu Ngọc Lang, Các vị khuê thú chưa xuất giá trong kinh thành đều ngóng trông hắn, có tài trạng nguyên, có mưu trí, có võ nghệ. Phó gia tuy không phải là danh môn, nhưng lại là kinh thành vọng tộc không biết hắn trung tình với tiểu thư nhà nào. Lúc Vân Nhi nói đến Ngọc Lang Phó Tuấn Khanh trong mắt hiện ra ngưỡng mộ Trinh Nương nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu. Ai cũng thích nhìn Mỹ Nam Từ. Huống chi Phó Tuấn Khanh không chỉ có dung mạo, lại có tài danh gia tộc huân quý, khó trách nữ tử sẽ vì hắn mà mê muội. Trinh Nương nhắc nhở nàng. Ngọc Lang đã có lương xứng. không phải là người chúng ta có thể muốn thưởng thức thì có thể hãm sâu vào trong đó sau này sẽ không có gì ưu việt Ngọc Lang chỉ có một người cùng ngươi cả đời cũng không phải là hắn Nô thì nào dám mơ tưởng đến phó công tử Nô thì biết được thân phận của mình ngàn vạn lần không xứng với hắn Vân Nhi có mấy phần tiếp núi biết nàng nhìn chúng Chu gia tam công tử Vân Nhi là nha đầu cũng không dám nhiều lời Nếu người là Vân Nhi Trinh Nương lắc đầu cắn sợi chỉ nhẹ giọng nói. Người đến giúp ta nhìn một chút khăn này tú như thế nào? Có cần dùng thêm hỏa tiết? Vân Nhi cùng nàng thảo luận quyên khăn, việc này xem như cho qua Trinh Nương chỉ cầu an ổn sống qua ngày, gả cho Chu tham công tử đối với nàng mà nói là tốt nhất. Nàng biết Vân Nhi thiết hận tài năng của nàng, Ngọc Lang nàng không dám muốn, ngay cả cơ hội là Nhữ Dương Vương nàng cũng không muốn suy nghĩ. gả vào vương phủ rất phức tạp nữ dương vương ngay trước mặt chính phi còn chú ý nhiều đến nàng rõ ràng là người bạc tình. chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai nữ dương vương phủ qua hai ngày nhà nương nghe nha hoàn bẩm báo tề phu nhân tới gặp thấp giọng phân phó với người bên cạnh hai câu nhìn canh giờ nữ dương vương hẳn là sắp đến đây nếu an bày xảo rượu, hắn sẽ nghe thấy tề phu nhân muốn xính trinh nương làm nghi thức gần đây mỗi ngày nữ dương vương đều đến tìm nhàn nương nói chuyện tuy nhàn nương lãnh đạm với hắn nhưng không thể không nói nữ dương vương thật biết cách làm nữ tử vui lòng lúc nói những lời tâm tình cũng khiến nhàn nương có chút xúc động nhưng nàng đã xem thấu nữ dương vương triệu giật thanh sao có thể rơi vào tỉnh tề phu nhân tiến vào nhàn nương cùng nàng đàm thiếu cố ý ngăn chặn lời nàng muốn nói đến chuyện cầu thân Nhàn nương hỏi rất lâu, vẫn luôn thao túng quá trình nói chuyện, đến lúc nghe thấy tiếng chim hót ở hành lang gấp khúc nhàn nương mới hỏi. Nhìn mặt mày ngươi hồng hào, có phải là có chuyện vui? Ta biết ngươi vẫn luôn thắc thỏm chuyện hôn sự của nhi thử ta cũng giúp ngươi lưu ý tam công từ tài mạo song toàn chu ra lại là thân gia tốt. Chúng ta xưa nay thân thiết, ta sẽ để thâm chọn lửa tiểu thư có phẩm hạnh tốt lương xứng với hắn. Tề phu nhân kính cần cười nói. ta nhìn chúng một người thỉnh vương phi điện hạ ra ý kiến. ngươi nhìn chúng là ai? là tiểu thư nhà ai? nếu có thể thành thì ta đã trèo cao muội muội của vương phi chúng ta có thể thành thân gia. là muội muội của ngoại gia ta. nhàn nương đem ánh mắt nhìn về phía cửa thân thể nữ dương vương triệu giật thanh cứng đờ. nhàn nương cảm thấy hứng thú hỏi. là ai? ai lọt vào mắt ngươi? huệ nương đã định thân gia rồi. Bát muội muội cũng đã định là cửa muội muội Trinh Nương. Người đoán thật chuẩn xác, là ta coi trọng nàng, không biết ý của Vương phi như thế nào. Là một nhân duyên tốt, phụ thân ta sẽ đồng ý cửa muội muội, mọi thứ đều xuất sắc, tuổi tác cũng thích hợp với Tam công tử. Nghe người nói như thế, trong lòng ta rất vui mừng, ta cũng đau nàng tính để nàng cập kê rồi thú nàng vào cửa. Trinh Nương là người khó có ta nên ước định xuống. An Ninh công chúa cũng coi trọng nàng, hai ngày trước ở hoa yến của Lý phủ còn cùng nàng nói chuyện một lúc lâu. Nhàn Nương nói: người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi không thay đổi chủ ý, Mạnh gia Cửu tiểu thư liền là người của Chu gia các ngươi." Ta sẽ nói với phụ thân. Tề phu nhân liên tục nói lời cảm tạ, Nhàn Nương thấy bóng đen ngoài cửa thoáng qua, nói: "Mạnh gia tiểu thư không lo gà, nhất là cửu muội muội của ta." Tuy nàng là thứ suất nhưng rất được mẫu thân ta yêu thương, so với đích nữ cũng không kém gì. Phu nhân lại nhìn chúng nàng, chu mạnh hai nhà kết sao ta vui mừng. Chờ ta chuẩn bị tốt xính lễ, liền thỉnh bà mối tới cửa cầu thân. Tề phu nhân cảm giác cửa hôn sự này có nhàn nương nhận định sẽ không có chuyện gì chắc trở nói một hồi, liền cáo từ rời đi. Nhàn nương chậm rãi nở nụ cười, nhắm mắt hỏi, vương ra đi rồi. Vương gia không để nô thì nói hắn đã tới, hắn nói một hồi lại đến gặp người. Nói ta đã ngủ, để vương gia tự thiện. Nhà nương nhìn thấy những dương vương sẽ ghê tởm, hắn muốn trinh nương có phải sẽ ra tay trước một bước để trinh nương làm chắc phi. Mạnh gia tiểu thư không làm thiếp, lúc mạnh gia nghèo túng thất thế, đều không để tiểu thư làm thiếp thất. Nhàn nương có thể không thèm để ý đến trinh nương, nhưng nàng không thể không để ý đến thanh danh của Mạnh Gia. Nhàn nương chờ mình, nếu Nhữ Dương Vương tới cửa, nói là muốn lập trinh nương làm chắc phi, không chừng phụ thân sẽ đáp ứng. Nhiều năm trầm luân phí hoài thời gian, hắn đã sớm không còn thanh quý, mệnh nàng không còn lâu, Mạnh Gia không thể tách khỏi Nhữ Dương Vương phủ. Vài cái huynh đệ của nàng không còn dùng được, không có vương phủ chiếu cố con đường làm quan không thể tiến xa. Nhàn nương đứng dậy nói. Sai người đến truyền tin cho vương ra, nói ta muốn gặp hắn. nữ dương vương nghe tề phu nhân tính toán đến mạnh phủ cầu thân cả đầu đều là bóng dáng của trinh nương, hắn nên đi gặp nhàn nương. Nhưng dưới chân lại không tự chủ được mà trở về lạc ngọc đào. Hắn coi trọng nhà nương cũng cảm thấy nhà nương vì hắn mà trả giá rất nhiều, nhưng hắn không bỏ được cốc u lan như trinh nương. Vương phi điện hạ thỉnh trù thử. Dù đã có chuyện Nguyễn Như làm gương thì Nhữ Dương Vương vẫn coi trọng trinh nương. huyền Như cùng trinh nương là không giống nhau. nữ Dương Vương lại cảm thấy thẹn với nhà nương. Lúc hắn tả hữu lắc lư thì nghe tin nhà nương chủ động tìm hắn. Nhữ Dương Vương bình tĩnh tâm tình, lại quan trinh nương qua một bên, rất vui mừng cao hứng đi gặp nhà nương. Đây là lần đầu tiên nhà nương thỉnh hắn đến. Chuyện này được phát trên trang Audio truyện đào mai. Hôm nay nhìn thân thể ngươi đã tốt hơn một chút. Nhữ Dương Vương săn sóc đỡ nhà nương đứng dậy, nhà nương nói: Ta thỉnh vương ra tới là có một chuyện muốn bàn với ngươi. Là kỳ nhi. Nhữ Dương Vương có vài phần mất mát. Bổn Vương đáp ứng ngươi, sẽ sinh yên nhiên làm thế tử phi qua mấy ngày nữa Bổn Vương sẽ sai người đi hầu phù cầu thân. Nhữ Dương Vương cho rằng nhà nương chủ động mời hắn đến là vì yên nhiên, nhà nương nói. Hôn sự của kỳ nhi để nói sau. Hôm nay ta thỉnh Vương ra đến là vì Giang Nam thiết gia cùng binh bổ thượng thư lý đại nhân. Bọn họ có chuyện gì? Là bọn họ muốn đem tiểu thư trong phù gà cho Vương gia Vẻ mặt Nhữ Dương Vương kinh ngạc. Sao ngươi biết? Đa tạ vương gia nể mặt ta, ngươi vẫn luôn vì ta mà chống đỡ ta thật không biết nên nói như thế nào. Trước kia là ta độc đoán trì hoãn đại sự của vương gia, lúc này bị bệnh ta đã nghĩ thông suốt hơn nhiều. Bổn vương đã đáp ứng ngươi, không nạp chắc phi. Nhàn nương, bổn vương sẽ không nuốt lời. Nhữ Dương Vương cầm tay nhàn nương. người hãy dưỡng thân thể thật tốt, bổn vương sẽ từ chối bọn họ. Nhàn Nương nhìn Nhữ Dương Vương triệu giật thanh cười nhạt nhẽo, vẫn là nạp thôi. Nhàn Nương, ta cũng muốn tốt cho Vương phủ. Ngươi sẽ không ăn giấm chua? Sẽ không. Nhữ Dương Vương nghiêm cần nhìn Nhàn Nương cuối cùng thở dài nói, tùy ngươi. Nhàn Nương né tránh tay Nhữ Dương Vương muốn vốt ve má nàng bình thản cười nói, chúc mừng Vương gia, nhưng ta khẩn cầu Vương gia. chuyện này có thể định xuống, đợi sau khi ta đi hãy thú vào cửa. Nếu sau ba tháng mà ta không chết, ta cũng sẽ để các nàng vào cửa. Nhữ Dương Vương đau lòng gật đầu thấp giọng kêu: "Nhà Nương, nếu không phải vì Vương phủ ta sẽ không nạp bất kỳ kẻ nào." Chuyện này được phát trên trang Audio truyện Đào Mai. Chương 46. Cự tuyệt. Nhữ Dương Vương một lần lại một lần lặp lại hắn là bất đắc dĩ Nếu không phải Nhàn Nương miễn cưỡng hắn Thì hắn sẽ không làm trái lời thề lúc trước Cũng nói cho Nhàn Nương biết trong lòng hắn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng Nhàn Nương chậm rãi nhắm mắt Ta biết ta làm Vương gia khó xử Nhữ Dương Vương nắm chặt tay Nhàn Nương Tước vị Nhữ Dương Vương của Bổn Vương sẽ lưu lại cho nhi thử của chúng ta triệu ruồi kỳ Ừ Ở trước mặt Nhữ Dương Vương, Nhàn Nương nhắm mắt đi vào giấc ngủ, Nhữ Dương Vương thâm tình khẽ vuốt phe gò má của Nhàn Nương. Môi giật giật hắn cúi đầu tới gần môi Nhàn Nương. Chạm lên môi nàng, giống như hắn đang truyền độc dược vào người nàng. Nhữ Dương Vương chịu giật thanh xoay người đi ra ngoài, Nhàn Nương đang giả vờ ngủ say, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trở lại Lạc Ngọc Đảo, Nữ Dương Vương viết hai thư tín, một là gửi cho Giang Nam Tiết Đại Nhân, bọn họ thường xuyên truyền thư lui tới. Tiết Đại Nhân nhiều lần ám chỉ Nữ Dương Vương, đều bị hắn từ chối. Bốt lồng trong tay Nữ Dương Vương dừng lại một chút, hắn bất đắc dĩ thở dài, ở trên giấy tuyên thành viết ba tháng sau sẽ nạp đích nữ tiết gia làm chắc phi. Từ còn lại truyền cho Lý Đại Nhân, đáp ứng sẽ nạp tiểu thư Lý ra làm chắc phi. nữ dương vương biết thiết gia cùng lý gia sẽ không đưa tiểu thư tầm thường vào vương phủ nữ dương vương phủ cần bọn họ tương trợ sao bọn họ có thể không cần vương phủ làm chỗ dựa vững chắc đây nữ dương vương phủ ở đại minh đế quốc có thế lực quân đội rất lớn này nọ đều là nữ dương vương triệu giật thanh đẫm máu xa trường từ đấu mà giành lấy nữ dương vương hạ lệnh sai người đem thư đi dù đã hạ ý nạp hai chắc phi cũng không làm nữ dương vương thoải mái một là vì lo lắng cho thân thể của nhà nương hai là từ bên thư án lấy ra một cuộn tranh bên trong là trinh nương dựa lưng vào đại thụ ngẩn đầu nhìn bầu trời nàng giống như đang chờ đợi hắn minh yên bẩm chủ tử tề phu nhân là vì chu tham công tử mà đến vương phủ nói muốn kết thân ra với mạnh gia xính cửu tiểu thư nhữ dương vương không bông được trinh nương, lúc đi gặp nhàn nương đã hạ mệnh sai người đi hỏi thăm tin tức, nghe minh yên nói xong, hắn liền nói: chu gia tam công tử không xứng với nàng. minh yên không dám nói nhiều, dâng trà cho hắn xong, liền cúi đầu đứng im một bên. nhữ dương vương triệu giật thanh nói: hay để bổn vương đem thư suất nữ nhi gả cho chu tam công tử, chỉ sợ vương phi điện hạ sẽ không đồng ý. Thân thể nàng không tốt chuyện này không cần phiền đến nàng tự bổn vương viết thư cầu thân còn sợ chu gia không đáp ứng sao? tuy không được hoàng thượng sắc phong làm quận chúa nhưng là người của nữ dương vương phủ cả cho chu gia là thấp cả. nữ dương vương nhớ đến thứ trưởng nữ của hắn năm nay còn chưa cập kê có thể đem hôn sự định xuống trước sẽ tốt hơn để chu gia đến mạnh phủ cầu thân. mài mực viết thư tín cho chu gia ở trong mắt hắn chuyện này đã định xuống chu gia chỉ biết mang ơn sao dám phản đối trinh nương nhữ dương vương quyến luyến nhìn tranh hắn họa nàng nhớ lúc trinh nương mỉm cười nhìn hắn bộ dáng nàng rất sinh động tươi mát người đến thông báo với mạnh gia mấy ngày nữa bổn vương sẽ đến tìm mạnh lão gia giả Nhữ Dương Vương vẫn trước sau như một làm bạn bên người Nhàn Nương, nhưng thần sắc hắn biến hóa không thể gạt được nàng. Lúc biết được chuyện hắn muốn an bài thì Thứ Xuất Triệu Tình Nhi đã quỳ gối trước mặt nàng khóc lóc kể lể. Tuy nàng là Thứ Xuất, nhưng Thư Nữ của Vương phủ lại gả cho Thứ tử thật sự là không thể nào nói nổi. Nhàn Nương nói vài lời an ủi nàng, nói đó là ý thứ của Vương ra, nàng không thay đổi được. Trong lòng Triệu Tình Nhi đầy quỷ khuất, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy quỷ khuất hơn nữa là Chu gia hồi âm cho Nhữ Dương Vương, nói khuyển tử không xứng với tiểu thư của Vương Phủ. Lúc Nhữ Dương Vương tiếp nhận thư, còn không dám tin vào mắt mình, Chu gia lại dám từ chối hôn sự. nhà nương nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc ta cùng tề phu nhân có giao tình, nàng sẽ không đến Vương Phủ nữa. Nhữ Dương Vương triệu giật thanh mìa mai nói. không biết điều tình nhi có điểm nào không tốt chu gia cũng dám ghét bỏ tình nhi nhàn nương nói vương gia đừng quên đại thiếu gia của chu gia thú thiếu phu nhân là đích nữ tam phẩm tuần kiểm thư dù thứ tử có phúc phận lớn hơn nữa cũng thú không được tiểu thư của vương phủ nàng là thứ trưởng nữ của ngươi dù chưa cập kê không được phong làm quận chúa nhưng tệ lắm cũng có thể làm hương quân là người hưởng bổng lộc triều đình nàng vừa vào cửa chu gia còn không lộn xộn sao Sau này đại thiếu phu nhân như thế nào làm đương gia chủ mẫu? Gả nữ nhi là muốn hai họ thân giao, chứ không phải kết thù chu gia là thanh quý thế gia, sao có thể để đích thứ không phân? Tình nhi gả qua chu gia sao có thể trả lại công đạo cho ngoại gia của đại thiếu phu nhân? Đích thứ, nhàn nương vuốt tóc mai, ánh mắt như có như không nhìn nữ Dương Vương. Chuyện hậu trạch cũng khó trách vương gia không hiểu rõ ràng, tinh lực ngươi đều đặt trên chính sự triều chính, khó tránh khỏi sơ sẩy một chút ta nhớ vương gia từng nói muốn gả tình nhi cho trưởng tử hồ Nam Tuần Phủ, sao lại biến thành chu gia tam thiếu gia. Hắn có gì khiến vương gia coi trọng? nữ dương vương xấu hổ, giảo biện nói. bổn vương nghe nói hắn tài học bất phàm, muốn đem tình nhi gà qua, hồ Nam Tuần Phủ đại công tử thân thể suy nhược lại không có hạ xính hợp quy định. bổn vương không đành lòng để tình nhi gả xa điều này cũng đúng nhưng hôm nay chu ra cửa thuyệt tình nhi hai ngày trước ta nghe tề phu nhân nói muốn xính cửa muội muội của ta không biết lúc này còn giữ ý định này không cửa muội muội thật đáng thương nàng cùng chu ra tam thiếu gia là lương xứng nhàn nương thấy nhữ dương vương không thoải mái nhẹ thở dài Không phải là ta khoe khoang, cửu muội muội phẩm hạnh đoan trang, bộ dáng trổ mã cũng tốt, chỉ ngại nàng là thứ suất. Nếu bỏ lỡ chu ra sẽ khó tìm được thân gia thích hợp. Lúc này mẫu thân đang dưỡng bệnh không có tinh lực thu xếp cho nàng, cũng không biết chậm trễ nàng bao lâu. Vương gia, vương gia." Nhàn nương lên tiếng gọi, khiến nữ Dương Vương hồi thần, nhàn nương nói. "Chuyện vụn vặt này không phải là chuyện ta muốn nói vương gia." Hôm kia ta vào cung thỉnh ý chỉ Kỳ Nhi được ân chuẩn tham gia khoa khảo lần này. Kỳ Nhi tham gia khoa khảo. Vẻ mặt Nhữ Dương Vương vẻ ngưng trọng hỏi. Sao nhà nương lại muốn hắn tham gia khoa khảo? Hắn là thế tử của Nhữ Dương Vương phủ tương lai kế thừa y bát của bổn vương. Để hắn thử cũng tốt vương gia nghĩ thử xem, một khi kỳ nhi thua phó tuấn khanh sẽ không chấp mê cầm tú văn vẻ. Vương gia cũng dễ dạy bảo hắn binh thư võ nghệ, nếu không thử một lần kỳ nhi sẽ chấp niệm không chết tâm. Huống hồ, hoàng thượng đã đáp ứng rồi. Vương gia, hoàng thượng đã ngầm đồng ý. Hoàng thượng đã đáp ứng rồi, bổn vương còn có thể phản bác sao? Người cái gì cũng tốt chỉ là quá cưng chiều hắn. Nhàn nương nhắm mắt nhẹ giọng nói. ta chỉ có mình hắn không thương hắn thì thương ai nữ dương vương hơi giật mình hắn cũng chỉ có một nghi thử duy nhất là triệu ruệ kỳ bổn vương chấp thuận cho hắn tham gia khoa khảo nhưng chuyện luyện võ không thể gián đoạn bổn vương sẽ tự mình dạy dỗ binh thư chiến sách cho hắn nữ dương vương rời đi nhàn nương ẩn nhẫn thở dài có hai từ là tốt nhất trước kia ta quá hồ đồ sao không nghĩ đến điểm này kê đơn trì hoãn nàng sinh hại hai tử sẽ bị nàng nhìn thấu mà ghi hận ta nên trực tiếp dùng ở trên người hắn không phải rất tốt sao chủ tử nô thì từ mạnh phủ trở về dựa theo lời người phân phó đã đem tin tức vương gia muốn nạp cửu tiểu thư làm chắc phi vô ý để lộ ra ngoài cũng nói đến chuyện vương gia muốn đem đại tiểu thư gả cho chu gia nô thì sợ cửu tiểu thư không nghe được mạnh phủ bây giờ còn có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng người cũng đừng coi khinh nàng, cửu muội muội không muốn làm chắc phi, lại không thể gả vào chu gia, không biết sẽ sốt ruột thế nào đây, lại thế nào. Khụ khụ, khụ khụ, bị vương gia coi trọng khó có thể né tránh, lúc này nàng đang ngóng trông ta chết. Chủ tử, nhà nương rất hương trí nói, để ta nhìn xem trinh nương sẽ làm như thế nào để phá tan khốn cảnh, lấy thân phận thư nữ làm kế thất vương phi. người nói cửu tiểu thư có thể thành không phải yên nhiên đã nói nàng trí tuệ hơn người sao đáng tiếc a nhà nương nhắm mắt dựa lưng vào đệm thì thầm cây hoa đào ở mạnh phủ đã héo rũ chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai mạnh phủ lúc trinh nương nghe vân nhi nói nữ dương vương muốn đem thứ trưởng nữ gả cho chu tham công tử kim trâm đâm vào ngón tay nàng Mặc kệ là thành hay không thành thì nàng cũng không thể gả vào chu gia. Trinh Nương tức giận Nhữ Dương Vương, nếu không phải là hắn chặn ngang, sao nàng có thể đánh mất nam nhân lương xứng như vậy? Nhìn thấy Vân Nhi có bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như vui sướng, lại giống như ủy khuất, Trinh Nương hỏi. Còn có tin tức gì? Nghe nhà hoàn hồi môn của đại cô nãi nãi nói Nhữ Dương Vương Điện Hạ coi trọng người. muốn nạp người làm chắc phi nô thì biết tâm tư của người cho nên không dám nói cừu tiểu thư cừu tiểu thư vân nhi đỡ lấy trinh nương hoảng sợ nói người xảy ra chuyện gì thân thể không thoải mái làm chắc phi cũng không phải người không biết nữ nhi mạnh ra sẽ không làm thiếp chắc phi cũng là thiếp sau này kế phi vào cửa ta ta khuôn mặt trinh nương đau khổ uể oải Ta chỉ muốn trôi qua những ngày đơn đạm, vì cái gì? Vì cái gì lại không có được? Nếu những dương vương điện hạ tới mạnh phủ, nô thì nghĩ lão gia sẽ không cự tuyệt. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nếu không có những dương vương chiếu cố, sao hắn có được chức vị? Mạnh gia sẽ không tách khỏi những dương vương phủ. Trình nương hít thật sâu, nói. Lúc này chỉ có thể trở thành đích nữ ghi thạc dưới danh nghĩa đích mẫu mới có khả năng phản đòn. Nhữ Dương Vương triệu giật thanh đến Mạnh Gia, khiến Mạnh Lão Gia kinh sợ rất nhiệt tình khoản đãi đại thế. Lúc ở thiệc rượu, Nhữ Dương Vương cam đoan vì Mạnh Lão Gia mưu cầu một chiếc phỉ cũng nói là nhà nương vì Mạnh Lão Gia mà cầu hắn. Mạnh Lão Gia rất cao cao hứng uống thêm vài chén rượu, rất nhanh đã say ngã lăn quay. Nhữ Dương Vương triệu giật thanh sai người đưa mạnh lão ra đi nghỉ ngơi, lúc hắn rời mạnh phủ đi trên con đường đá cội, nhìn thấy Trinh Nương mặc áo choàng hồ ly. Nàng giống như chi nhớ của hắn, khí chất thanh nhã không vướng bụi trần, là gốc u lan, khiến hắn chỉ muốn nâng niu trong tay mà sủng ái. Nhữ Dương Vương thả lòng cổ áo, hắn cũng uống vài chén rượu, đầu có chút choáng váng nhưng lại nhìn thấy Trinh Nương rất rõ ràng. Hạ nhân mạnh ra đi cùng hắn đều nghe nói trinh nương có khả năng sẽ làm chắc phi thấy Nữ dương vương dừng lại bước chân, liền hiểu rõ vài phần đều tự nhìn trời tìm cớ rời đi. Hắn vừa lòng đám hạ nhân mạnh ra biết thức thời từng bước tiến tới săn lùng con mồi là mạnh trinh nương. Đây là lần đầu tiên hắn đứng gần mạnh trinh nương, nhìn nàng dừng bước chân trong không khí tràn ngập hương khí thanh nhã của nàng trong lòng Nữ dương vương rung động. Trinh nương đôi mắt trinh nương tuyệt mỹ nhìn về phía nữ dương vương dù trinh nương chưa bao giờ trói mắt nhưng nàng lại có mị lực hấp dẫn đôi môi khẽ cong lộ ra tươi cười nàng biết rõ nữ dương vương thích bộ dạng này của nàng thấy ánh mắt hắn tràn đầy kinh diễm trinh nương lạnh giọng nói người nghĩ ta tới cảm thạ người nữ dương vương chợt ngẩn ra trinh nương dương cao chiếc cổ thon dài giống như thiên nga cao quý Đại thì ta là nhữ dương vương phi, lúc nàng bị bệnh nặng, người lại thu nạp chắc phi, trong mắt người còn có nàng à. Nàng với người cùng chung hoạn nạn, người lại đem nàng vứt ra sau đầu, người bạc tình, nhưng ta không thể vô nghĩa, nhữ dương vương điện hạ ta không trèo cao nổi, tỉnh người hãy buông tha ta. Nhữ dương vương túm chặt cổ tay áo của Trinh Nương, hắn càng luyến tiếc buông tay. Lúc Trinh Nương lôi lại, xoẹt một tiếng cổ tay áo xé mở cánh tay trắng nõn trong suốt như ngó sen lộ ra trước mắt hắn. Trinh Nương xấu hổ, giận dữ, bước lên một bước từ bên thắt lưng của Nhữ Dương Vương rút ra thanh trường kiếm chặt đứt ống tay áo. Sau đó vung tay vứt trường kiếm xuống đất ánh sáng mặt trời chiếu vào thanh kiếm bạch ngân lóe sáng, khiến người hoảng hốt không mở được mắt. Nhữ Dương Vương hít mắt đối với nàng càng luyến tiếc không muốn buông tha. mới vừa rồi đụng vào cánh tay nàng có thể cảm thụ ra thịt mềm nhẵn trong tay còn cầm một đoạn vải gấm thanh âm thuần hậu trinh nương bổn vương nạp nàng trinh nương đem cánh tay giấu ở sau lưng nhẹ nhàng cười nói nam đường hậu chù có đại tiểu chu hậu điện hạ cũng muốn noi theo lý hậu trù. chú thích tiểu chu hậu là muội muội của đại chu hậu Sau khi tỷ tỷ chết thì muội muội được gà cho nam đường hậu trù, lý dục là vị vua cuối cùng nước nam đường thời ngũ đại thập quốc. Tiểu chu hậu Ta không gả cho đại tỷ phu, lại càng không làm thiếp kiếp này ta khinh thường nhất chính là làm tiểu chu hậu, nếu điện hạ lại ép bức ta tình nguyện vào chùa miếu làm ni cô. Trình nương xoay người rời đi, để lại những dương vương đang thất thần buồn bã. Hắn đứng im rất lâu, nhìn theo phương hướng mà Trinh Nương đã rời đi, nhìn đến ngẩn người. Giờ khắc này hắn đã quên nhàn nương ở trong vương phủ, trong mắt hắn chỉ chứa được một người chính là Trinh Nương. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 47: Phấn đấu. Trở về phòng, Trinh Nương ôm ngực thở phập phồng, tim đập bang bang, giống như sắp nhảy ra ngoài. Từ lúc xuyên qua, nàng chưa bao giờ lớn mật như vậy, ở đại minh người có can đảm uy hiếp nữ Dương Vương không nhiều lắm. Huống chi là một thứ nữ sinh mệnh bị người khác thao túng. Trinh Nương có chút lo lắng, nhưng trong lòng lại thấy kiêu ngạo, đương nhiên nàng sẽ không giống đám nữ nhân cổ đại này rồi. Cửu tiểu thư, Vân Nhi nâng Trinh Nương, vẻ mặt kính nể. Người thật sự quá lớn mật mới vừa rồi nô thì nhìn nữ Dương Vương điện hạ hắn. Hắn! Trinh nương chân tay mềm nhũn, Vân Nhi đỡ nàng ngồi lên giường, bình phục hơi thở tim không còn đập nhanh nữa, mới cười hỏi. Hắn thế nào? Nô thì thấy hắn không bông được cửu tiểu thư tuy đại tiểu thư tuyệt mỹ động lòng người, nhưng cửu tiểu thư có gan rút kiếm, nhất định những dương vương điện hạ chưa thấy bao giờ, người như vậy có thể. Vân Nhi đưa chén trả cho trinh nương, nàng bội phục trinh nương, cảm thấy mình không chọn lầm chủ thử. Kinh nương nhìn lá trà trôi nổi thổi nhẹ cho tan bọt nước. Ta có thể chịu đựng uống một cân trà giá một lượng bạc, có thể chịu đựng làm tú phẩm kiếm ít bạc vụng, có thể chịu được cảnh nghèo khó, chỉ có làm thiếp ta chịu không được ta không cầu vinh hoa phú quý. Nhưng ta cũng không chấp nhận số phận mà làm chắc phi, hắn buông tha ta thì tốt ta cũng không muốn gả cho hắn nếu không bỏ xuống được. Phải nhìn đại tỷ thế nào? Không phải người nói biểu tiểu thư là người lợi hại sao? Người còn nói là hơn cả đại tiểu thư. Ta rất kính nể đại tỷ, nhưng nếu ta phải gà qua chắc chắn sẽ bài trừ bố cục mà nàng an bày chỉ là ta trốn không thoát sao? Ta chỉ có thể gả cho tỷ phu. Trình nương có chút mờ mịt buông chén trà sờ luồn tóc trước ngực phải đem mái tóc cắt đi sao? Đại Minh Nhi cô, Nhi am trong nàng có thể yên tĩnh được sao? Nếu không phải là am cô nổi danh, thì Nico chính là gái giang hồ, sao nàng có thể tiến vào hố lửa? Trinh Nương hất tóc ra sau, ánh mắt lộ ra tức giận. Nếu Yên Nhiên làm thế tử phi ta sẽ không thua nàng. Vì lợi ích sẽ xảy ra xung đột kế phi cùng đích từ phải đối đầu. Trinh Nương không thể hao phí nhiều tình cảm với Yên Nhiên, chắc chắn Yên Nhiên cũng sẽ như thế, nàng đối đãi với mình không phải là lãnh đạm xa cách sao. Cửu tiểu thư, người định đi đâu? Vân Nhi thấy trinh nương đứng dậy, vội hỏi. Mới vừa rồi tần di nương sai người đến thông truyền, nói người không cần vấn an nàng. Không phải ta đi thăm hỏi di nương cùng ta đi đến thăm bệnh mẫu thân. Cửu tiểu thư, trinh nương cười ôn nhu. Đi thăm lâm thị bị trúng gió không phải là không chỉ được trinh nương đã nhìn sách thuốc của Mạnh gia. Mà ở kiếp trước nàng cũng từng chăm sóc bệnh nhân bị trúng gió, huống chi đại minh không phải còn có bình nhất chỉ sao? Mẫu thân, nữ nhi vì người đi thỉnh bình nhất chỉ. Ô ô, ô ô, lâm thị nằm ở trên giường, khóe miệng méo lệch nói chuyện không rõ ràng. Lúc nàng dưỡng bệnh trừ nhu nương đến thăm nàng thì không có người nào đến phòng của nàng. mỗi ngày Trinh Nương đến Thỉnh An hành lễ, nói nàng bảo trọng, nói nàng an tâm dưỡng bệnh, rồi rời đi. Lời nói cử chỉ như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không có một tia sơ hở ai cũng nói nàng hiếu thuận. Lúc Mạnh Lâm Thị gần như tuyệt vọng, Trinh Nương lại nói đi Thỉnh Bình Nhất Chỉ. Ngươi, ngươi, nữ nhi mong ngóng bệnh mẫu thân sớm được chữa khỏi, nên sớm nghĩ đến chuyện đi Thỉnh Bình Nhất Chỉ. Nữ Nhi sợ mình tài sơ học thiền, không giải được nan đề mà thần y đưa ra, không thỉnh được hắn. Nhưng bệnh tình mẫu thân càng ngày càng nặng, Nữ Nhi nguyện ý thử một lần. Nếu thành là mẫu thân được trời cao ban phước, còn nếu thất bại, Nữ Nhi sẽ quỳ cầu xin bình nhất chi cứu người. Trinh, Trinh Nương, Lâm Thị cố gắng lấy lại sức lực tóc của nàng cũng bạc trắng rất nhiều. vì nhà hoàn chiếu cố tỉ mỉ nhưng bị tích độc nàng ăn không nổi cơm canh thân thể gầy gò vươn cánh tay khô gầy bắt lấy tay trinh nương hốc mắt lún sâu nhưng đôi mắt lại tinh tường khàn khàn hỏi người muốn gì trinh nương lau nước miếng ở khóe miệng lâm thị cười dịu dàng nói ta là nữ nhi của mẫu thân mà vì người thỉnh bình nhất chỉ là hiếu tâm nữ nhi cái gì cũng không cần chỉ trông mong mẫu thân mau khỏe lại Tốt thải từ ngoan ta không nhìn lầm ngươi. Mạnh lão ra từ bên ngoài đi vào trên người con mùi rượu. Hắn nhìn Trinh Nương trong mắt là thưởng thức, là tán thưởng, là từ ái. Ta dưỡng được nữ nhi tốt, hảo nữ nhi. Trinh Nương nên đi thỉnh bình nhất chỉ bình thần y. Trinh Nương kinh ngạc. Không phải phụ thân đang uống rượu. Sao người lại đến? trinh nương hoảng loạn nói năng lộn xộn giống như ngượng ngùng vì được mạnh lão gia khen ngợi ngại ngùng cúi đầu nói cũng không phải chỉ là nữ nhi làm hết bổn phận mà thôi là người có hiếu tâm trinh nương là người có nhiều phốc ngươi là ơn lớn của mạnh gia mạnh gia tiểu thư vì nhà nương mà nổi danh còn ngươi sẽ khiến cho mạnh gia quang huy chú thích quang huy là vẻ vang quang vinh vinh diệu rực rỡ trói lọi Lâm thị trơ mắt nhìn mạnh lão ra khen ngợi Trinh Nương, nhìn hắn mang Trinh Nương đi, nói cho nàng ba ngày sau Huệ Nương sẽ gả vào kỳ Dương Hầu phủ làm kế thất hai hàng nước mắt chảy khóe mắt của Lâm thị. Nàng biết vì sao Trinh Nương lại muốn thịnh bình nhất chỉ Trinh Nương muốn có danh hiếu thuận, muốn trở thành đích nữ ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng. Trinh Nương đã sớm coi trọng vị trí kế phi của Nhữ Dương Vương kế phi vị trí phủ, nữ nhi nàng thương yêu nhất lại gả cho kỳ Dương Hầu. đều làm kế thất, sau này Trinh Nương sẽ chèn ép nàng, Kỳ Dương Hầu không chỉ béo, còn rất keo kiệt. Lâm thị càng nghĩ càng thương tâm, lấy cây kéo giấu rơi gối, nếu nàng tự sát, Huệ Nương phải giữ đạo hiếu, Trinh Nương cũng phải giữ đạo hiếu, các nàng đều không gả được. Tay Lâm thị run run, cầm chặt cây kéo không để rơi xuống, từ từ giơ lên. Lâm thị nhắm mắt lại. Người không thể chết được. Mạnh lão gia nói, hiện giờ ngươi không thể chết. Trinh nương còn chưa có mời được bình nhất chỉ. Ngươi còn chưa vì trinh nương hiếu tâm mà cảm động coi nàng như thân sinh nữ nhi. Ngươi, ngươi, chẳng lẽ người không biết nàng là lòng lang giả thú. Mạnh lão ra ngồi xuống uống trà. Biết thì sao, không biết thì sao. Trinh nương là nữ nhi có tâm cơ thông minh, hiểu chuyện, làm việc đúng mực. Nàng gả vào nhữ dương vương phủ có thể chiếu cố mạnh ra. Nhàn nương, nàng còn chưa chết. nàng cùng huệ nương cũng là nữ nhi của ngươi. lúc mạnh lão gia nghe lâm thị nhắc tới nhàn nương ánh mắt có chút ảm đạm. nhàn nương thật đáng tiếc nếu nàng là nam nhân mạnh gia đã sớm nổi bật một mình nhàn nương so với bốn nhi tử của ta còn mạnh hơn. ngừng một lúc mạnh lão gia nói qua chuyện của huệ nương. ta có từng oan uổng huệ nương sao? cùng tiểu tử dương gia lén lút quấn quýt nếu không phải tại dương gia sao ta có thể phí hoài tiền đồ? Ta đem nàng gả vào Kỳ Dương hầu phủ, đã là khai ân. Nếu không phải cố kỵ thanh danh của Mạnh gia, ta đã đánh chết Huệ nương. Ngươi có biết? Mạnh lão gia chào phúng nói, "Ngươi nói đến chuyện ngươi chèn ép thứ tử thư nữ, ta đem chuyện hậu trạch nhi nữ giao cho ngươi, sẽ không hỏi đến. Nhưng ngươi làm quá mức tổn hại danh dự Mạnh gia, sao ta có thể mặc kể. Giang Nam Trần Gia là hang sói, ngươi lại muốn đem Trinh Nương gà qua, ngươi có từng nghĩ tới danh dự trăm năm của Mạnh Gia. Chuyện của Tứ Nương, ngươi vẫn luôn làm sai còn nghĩ ta sẽ dễ dàng tha thứ cho ngươi. Trinh Nương rất thông minh, gả vào những dương vương phủ làm kế phi ta rất yên tâm. Chú thích Tứ Nương là Tứ Tiểu Thư. Mặc kệ nàng thỉnh được hay không thỉnh được bình nhất chỉ, nàng vẫn sẽ là đích nữ thay thế nhàn nương chiếu cô thế tử. Mạnh lão ra rời đi cây kéo trong tay lâm thị rơi xuống đất. Dù nàng chết cũng không ngăn cản được chuyện huệ nương gà cho kỳ dương hầu trinh nương làm kế phi. Nhàn nương, nhàn nương. Lâm thị cầu xin nhàn nương có thể nhìn thấu trinh nương an bầy chu toàn. Đừng để trinh nương hại thế tử yên nhiên có thể giúp nhàn nương sao. Chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai. An Bình Hầu Phủ mặt trời lên cao trên đường người đến người đi cửa hồng của an bình hầu phủ rộng mở một hồng y thiếu nữ cưỡi ngựa xông ra khỏi phủ người đi đường trốn tránh qua một bên nàng chạy thẳng đến cửa thành dương cao roi ngựa quất mạnh nhìn nàng một thân đỏ rực như lửa đốt cháy những gì cản đường nàng cửa hồng của hầu phủ từ từ đóng lại chặn ánh mắt tò mò của người bên ngoài người cưỡi ngựa chính là hầu phủ đại tiểu thư lý yên yên nhưng nàng vội vàng đi đâu An Bình Hầu đỡ nhu nương chân mày nhíu lại đầy vướng mắc. Nàng đi tìm nhữ dương vương thế tử yên nhiên này. Nhu nương bất đắc dĩ nói. Nói là không gả cho kỳ nhi, lão gia cũng nhìn thấy rồi đó. Trời sáng lâu rồi, nàng thức dậy muộn một chút, liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài thật khiến người ta lo lắng. Phu nhân không cần lo lắng, ta có sai thị vệ đi theo nàng. Lão gia, nếu yên nhiên phải gả cho thế tử chúng ta phải làm sao đây? Nhữ dương vương phủ, trong mắt nhu nương tràn đầy lo lắng, áy náy nói. Ta lại khiến lão gia khó xử, nếu lúc trước lão gia không thú ta an bình hầu phủ sẽ không cần để ý tới cái gì phân tranh. An bình hầu nắm tay nhu nương. Ta chưa bao giờ hối hận khi thú phu nhân hay là vi phu có chỗ nào làm không tốt. Đứng gần nhu nương An Bình Hầu thấp giọng hỏi. Khiến nhu nhi hối hận. Nhu nương nâng mắt nhìn An Bình Hầu ở đối diện. Không chi kiếp này kiếp sau ta còn muốn gả cho ngươi. An Bình Hầu vòng tay ôm vai nhu nương cùng thê tử trở về, vừa đi vừa nói. Ngươi không cần lo lắng cho yên nhiên. Ta thấy nàng hiểu biết rất nhiều, nàng gả cho ai cũng không chịu thiệt. Một khi làm thế tử phi có chúng ta chiều cố thế tử chỉ cần không phạm sai lớn thì ai có thể giao động vị trí của hắn. Yên nhiên không bông bỏ được kỳ nhi, hắn đối với nàng rất tốt lẽ ra ta không nên lựa chọn cái gì. Nhưng ta thực không vừa ý để yên nhiên gà qua như vậy, dù đại tỷ an bày cẩn thận lỡ có chuyện có ngoài ý muốn thì sao. Huống hồ thái phi còn không thích yên nhiên. Muốn sinh an bình hầu phủ đại tiểu thư cũng không có dễ dàng như vậy. Tình bình nhất chỉ là cơ hội của thế tử chứ không phải của yên nhiên. Yên nhiên của chúng ta mặc kệ là gả cho ai cũng thuận lợi vui vẻ. Nữ Dương Vương cùng Thái Phi không tự mình tới cửa cầu thân ta sẽ không gật đầu. Dù bị yên nhiên oán hận ta cũng không để nàng miễn cưỡng gả qua. An bình hầu ta không có bản sự gì nhưng sẽ không để bảo bối mà ta sùng nịch che chở trong lòng bàn tay phải chịu khổ chịu phu ra gẻ lạnh. Phu nhân phải nhớ là Nhữ Dương Vương Phủ tới cửa cầu xính nữ nhi của chúng ta, chứ không phải chúng ta thượng cột gà nữ. Dù nữ nhi của ta không phải nhà nào cũng cầu, nhưng yên nhiên cũng không phải chỉ có thể gả vào Nhữ Dương Vương Phủ. Chú thích thượng cột gà nữ ý là bán con gái cầu vinh. nhu nương dựa vào trượng phu, nàng không có trí tuệ như đại tỷ cũng không tài cán bằng nàng. Nhưng nàng lại có nhân duyên tốt nhất gả cho trượng phu trung tình. tục ngữ nói nữ nhi giống mẫu thân yên nhiên cũng sẽ gả cho trượng phu yêu thương nàng cả đời chuyện này được phát trên trang audio truyện đào mai biểu ca biểu ca lúc triệu ruồi kỳ vào núi nghe tiếng vó ngựa từ sau lưng truyền đến với giọng nói hết sức quen thuộc kinh hì quay đầu lại nhìn thấy một nữ y phục hỏa diễm nhảy nhanh xuống ngựa triệu ruồi kỳ hô chậm một chút biểu muội